Trước lúc mở cửa Lâm Trấn Kim căn bản không có phát hiện trong phòng có người, hai cha con chợt đối mặt, nhất đứng yên tại chỗ quên mất nên phản. Ứng như thế nào, dù sao Lâm Trấn Kim so với doãn tử trương vẫn lão luyện hơn một chút, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, nhi tử lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không cần hỏi hắn cũng biết chính là kiệt tác của vị nhị thúc kia ông còn chưa chuẩn bị đối mặt. Giải thích với Nhi Tử như thế nào, nhưng việc đã đến nước này, cho dù hiện tại ông xoay người đi cũng đã muộn. Hơn nữa nếu lần này ông đi thì chỉ sợ Doãn Tử Trương sẽ hận ông tận xương. Lâm Trấn Kim tiến lên hai bước, đầu ngón tay khẽ run, cố gắng khống chế xúc động muốn ôm máu mủ ruột thịt. Doãn Tử Trương từ từ bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về Lâm Trấn Kim cũng dần dần trở nên băng lạnh.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 Tự mình đến đón mang về chữa trị. Mới lưu lại được một mảng của hắn. Tại chiêu Thái Tông. Biết được chuyện này cũng không quá 5 người. Ngừng một chút lại nói. Hồn bài của Trấn Kim bị đệ tử trong coi thiên hồn lâu cấm. Địa vô tình đánh vỡ. Khi đó ra ra ngươi. Cũng chính là đại ca của bổn Hoàng. Tộc trưởng Lâm Thị đã biết được tích tin tức Trấn Kim bị mưu hại trọng thương mất tích. Ông sợ rằng thủ hạ của A Đại. A Tam sẽ đi trước ông ấy một bước tìm được Trấn Kim, liền lập tức nhân cơ hội tung ra tin tức, tuyên bố Trấn Kim đã chết, khiến cho A Đại và A Tam yên tâm. Trấn Kim vốn không phải là vứt bỏ mẹ con các ngươi, hắn cũng lực bất tòng tâm. Doãn tử trương nhớ lại biểu hiện ngày đó của mẫu thân, mặc dù bà kiên trì tin rằng Trượng phu vẫn còn sống, nhưng không hề nói bất cứ cái gì ra bên ngoài, lại càng chưa từng yêu cầu người lâm thị hỗ trợ tìm tung tích của phụ thân hắn.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 nghe lời doãn tử trương vừa mới nói hắn tận mắt nhìn thấy mẹ hắn chết thảm vậy hơn phân nữa thì chính hắn đã tự tay chôn cất mẫu thân doãn tử trương cắn răng không đáp lâm trấn kim bất đắc dĩ đành xoay qua nói với đại trưởng lão nhị thúc để cho hắn đi đi đại trưởng lão đối với kết quả như thế này cũng không hài lòng nhưng vẫn biết không thể nóng vội vung tay áo lên gió lạnh nhanh chóng cuốn đến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 Cho dù là 18 Doãn Phiêu Nhi, Doãn Tử Trương thì ngươi vẫn có thể bảo vệ được. Lâm Trấn Kim không hề nói chuyện, nhìn ao nhỏ lăn tăng ngưỡn sóng đến xuất thần. Đại trưởng Lão cũng không mong đợi ông có thể hoàn toàn tỉnh ngộ trong phút chốc. Sau khi nói xong điều cần nói liền xoay người ngây ngang rời đi. Doãn Tử Trương đi loạn chẳng có mục đích trong thành sùng vụ.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 ngọn đèn nhu hòa cùng mùi thơm mê người thật giống như một đôi tay ôn nhu. Nhẹ nhàng xoa dịu những rối rắm trong lòng hắn. Tất cả bầy khuất oán hận đều được an ủi dưới sự vuốt ve dịu dàng này. Vinh đã về. Chu chu đứng lên tiến đến hai bước kéo hắn nói. Vinh có đói bụng không? Có mì gà vừa mới nấu. Muội nghĩ Vinh cũng sắp trở về nên mới làm đấy. Có phải là muội rất thông minh không? Doãn tử trương cười khẽ.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 hẳn là con muốn bước theo gót chân nàng ấy thì mới cam tâm. chúc thủy nhu khẽ run lên, cúi đầu không nói. doãn tử trương vừa rồi liền phát hiện chu chu trầm mặc khác thường. sau khi rời khỏi núi tinh thứ thì không nhịn được đưa tay búng chót mũi nàng một phát, khẽ nói, lại ghen tị. rõ ràng là muội gọi ta đến đấy. chu chu mếu máo nói, ta sợ huynh lo lắng mà, cho nên cho huynh tận mắt coi mới an tâm, ta mới không ăn dấm. Nàng ấy từ khi còn bé đã ở cùng huynh, về sau huynh phải ở bên cạnh ta đấy. Kỳ thật trong lòng nàng vẫn hơi chua chua, nhưng nàng cũng rất muốn biết chuyện lúc nhỏ của doãn tử trương. Chút ít việc nhỏ này thì doãn tử trương sẽ không muốn chủ động nói với nàng đâu. Hôm nay nàng mới biết được doãn tử trương khi còn bé cũng từng tinh nghịch qua thậm chí khóc lóc. Thật sự không ăn giấm.